Long Đồ Án, Quyển Ba, Chương 66 Giải Dược Cùng Đọc Dược Ân Hầu sáng sớm liền theo Bao chuẩn vào Hoàng Cung Trước đây hắn đã từng đến Ăn điểm tâm một lần Đây là lần thứ hai hắn tới Bao chuẩn cùng triển chiêu đến Tiền viện nghị sự Triệu Nguyên Tá đón chừng phải qua trưa mới tới Ân Hầu lại không tiện đến Hậu Cung toàn là nữ nhân Không thể làm gì khác hơn Là ở trong ngự hoa viên đi dạo một chút Nam cung kỹ phụ trách chiêu đại ân hầu Triệu trinh phân phó Phải đặc biệt cung kính Ân hầu ở trong ngự hoa viên chắp tay sau lưng Nhìn trầm chầm, chầm mấy con khổng tước bên hồ nước Nam cung kỹ lo lắng mè đứng phía sau hắn Quan sát nam tử nhìn thế nào Cũng chỉ thấy khoảng hơn 30 tuổi trước mắt Ân hầu thoạt nhìn thật trẻ dáng vẻ của hắn bây giờ Rất khó để hình dung Hắn đã hơn trăm tuổi Trước kia nam cung kỷ cũng đã được vinh hạnh thấy qua phong thái của thiên tôn Cái loại trí thuần nội lực đó quả nhiên là giống hệ tiên đồn Thiên sơn chính là thánh địa võ học của thiên hạ Thiên tôn một đầu tóc bạc lại cạn giống tiên nhân Quả nhiên mang đến cho người ta một cảm giác của một loại trí tôn thánh nhân Nhưng mà ân hầu trước mắt này Nói như thế nào đây? Chỉ có ba chữ có yêu khí. Ân hậu thuật nhìn quẻ thật sống biểu ca hơn là ông ngoại của Triển Chiêu, nhưng mà hắn về Triển Chiêu thuật nhìn vui tươi sáng sủa lại hoàn toàn ngược lại. Hai người này ngoại trừ lông mày, khé mắt có điểm tương tự, còn lại là hoàn toàn bất đồng. Người này một thân đen tuyền, từ tóc trên đầu cho đến giày dưới chân đều chỉ có một màu duy nhất đen nhánh, đặc biệt là cặp mắt kia. Đen giống hệt màn đêm, thâm sâu đến độ có thể nhìn thấu lòng người. Nam cung Kỷ trước kia vẫn luôn cảm thấy, Triệu Phổ có thể là người thích hợp với màu đen nhất trong thiên hạ này, nhưng hôm nay mới biết, nhãn giới của mình thật quá nông cạn. Đồng dạng cùng mặt màu đen, thì ra là điên với đen mà lại bất đồng đến vậy. Triệu Phổ một thân màu đen cho người ta có cảm giác nặng nề lại khí phách. Nhưng cũng không khiến cho người tan Bất an Ngược lại, kết hợp với hắt mẻ Ngày thường điên điên khùng khùng Nhưng tại thời điểm quan trọng Lại vô cùng trầm ổn Hắt kiêu kia của hắn Lại mang đến cảm giác rất đáng tin cậy Ân hầu thì lại không giống Toàn thân đều toát ra một cổ tà khí Một cổ khí không thể xác định được giới hạn Một cổ yêu khí mà chỉ có yêu mè quỷ quái Si mị võng lượng mới có được Mang đến một cảm giác bất đan nồng đậm Lúc trước, ân hầu cùng chỗ với triển chiêu Cũng không có bộc lộ rõ ràng như vậy Có thể lúc hắn nhìn triển chiêu Đầy mặt đều là sủng nịnh cùng cơn chiều thương yêu Cho nên mới đem khí chất của bản thân Mà chia giấu đi rất nhiều Hôm nay, khi hắn đứng một mình Tổng luôn cảm thấy được một cổ yêu khí quá nặng Hoặc nên nói là quỷ khí ngập trời Nam cung kỷ còn không giải thích được Cảm giác sợ hãi tự nhiên sinh ra Luôn luôn cảm thấy không thể thoải mái Có lẽ là do Ân hầu nội lực quá cao Từ đó mà ảnh hưởng đến hắn Ân hầu lúc này Đang đứng ở bờ hồ Mà nhìn ra giữa hồ Cùng một động tác Chuyển chiêu sĩ làm cảm thấy thật tiêu sái Thiên tôn thì thật là khá ái Bạch Ngọc Đường làm sẽ cảm thấy rất xoái Nhưng mà Ân hầu làm Có một loại cảm giác yêu tà quý vị Nam cung kỹ đang suy nghĩ lung tung Chỉ thấy trong cung một con bạch khổng tước Đột nhiên vung cánh tay Vung cánh bay Từ giữa hồ bay đến Hai cánh dương cao Lắc cái đầu đầy lông vũ bạch sắc xinh đẹp Bay về phía ân hầu Khổng tước đều không thích bay Căn bản đều là lấy lệ Vỗ vỗ cánh mấy cái là liền rơi xuống Nhưng mà một khi bay lên lại thật đẹp Đặc biệt là con bạch khổng tước này Con bạch khổng tước này thật ra cũng có chút lai lịch Ban đầu ở ngự hoa viên chỉ có 20 con khổng tước 10 con màu lam, 10 con xanh biếc Thái hậu cùng các phi tầng đều rất yêu thích Nuôi cũng thật lâu rồi Trong lúc đó cũng đã sinh ra được không ít khổng tước con Năm trước sinh ra được một con bạch khổng tước Bạch khổng tước là vô cùng hiếm Đây còn lại là khổng tước đực nữa Sau 2-3 năm cẩn thận chăm sóc Cuối cùng cũng trở thành một chú khổng tước toàn thân bạch vũ Đuôi vừa dài mượt lại công vút, Xinh đẹp mè cao quý Bạch khổng thước này cái gì cũng tốt Chỉ là tính tình rất không tốt Không biết là sợ hãi không tức đến gần người Hay là do cao ngạo nữa Thường ngày, nó thích nhất là đứng trên rẽ sơn giữa hồ. Gọi nó, nó không thèm đỡ ý, cũng không thèm đến gần Mang thức ăn ngon đến dụ nó cũng không có tác dụng Cái con khổng tước này lẽ gan còn thật lớn dọa cũng không mảy may nhúc nhích Triệu Trinh vốn vô cùng thích nó Bàn cho cái tên Thiên Duyệt Ý nói là khổng tước mang đến điềm lành Hôm nay lại không biết tại sao Thiên Duyệt lại gian rộng đôi cánh mà bay qua mặt hồ Rời xuống trước mặt ân hầu Ân hầu đưa tay chọc chọc đầu nó Thuận tiện sờ sờ cái màu trên đầu nó Khi ngợi Hảo điểu Nam cung kỷ khuế miệng rút rút Nếu đổi lại là người khác Đoán chừng đã bị ăn đòn rồi Khổng túc kia lại kêu lên hai tiếng Tự hồ còn rất vui Lại vươn cái cổ thật dài Mè cò cò ống tay áo ân hầu Tự hồ như là muốn lấy lòng hắn vậy À... Ân hầu khơi mèo quét miệng Cười một tiếng nói Vỗ vỗ đầu thiên duyệt Xóa điếu Thiên duyệt còn giống như Cảm thấy rất thú vị Cứ như vậy mà yên lặng Ở bên cạnh ân hầu Nam cũng biết Biểu lộ lúc này của mình nhất định rất quái Cái con khổng tước này cũng được quá e Thường ngày hoàng thượng Thái hậu Rồi kẻ một đàn cung nữ thái giám Dù dỗ nó cũng chẳng hề động một ánh mắt Hôm nay vừa thấy ân hầu để chủ động chạy tới lấy lòng. Mắng nó, nó còn cảm thấy vui a Rốt cuộc đây là cái tình huống gì? Nam cung lắc đầu một cái. Bây giờ có nghĩ cũng nghĩ không ra. Vừa ngẩn đầu, sững sốt. Ân hầu vốn đang đứng bên bờ hồ liền không thấy. Còn bạch khổng tước kia thì vẫn đứng một bên. cúi đầu rỉa lông vũ mình. Nam cung vội vàng nhìn xem bốn phía. Nhưng cũng không có thấy bóng dám ân hầu đâu Đàn lúc gấp gáp Lại nghe thấy có tiếng người nói chuyện phía sau Sư phụ người có phải họ vô hay không? Nam cung kẻ kinh Quay đầu lại Chỉ thấy ân hầu đang đứng sau lưng hắn Ách! Làm sao ngài lại biết? Nam cung lấy lại tinh thần rồi Mới kinh ngạc hỏi Quẻ nhiên a. Ân hầu nhàn nhạt cười công vui của hán người đã học được cả 10 phần rồi Ngay cả phối xấu của hán người cũng học như đúc luôn A Nam cung kỹ ngẩn người Thối quyên xấu Ân Ân hầu hình như tâm tình cũng không có tệ lắm Đến một bên băng ghế đá ngồi xuống Người đúng là cùng một dạng với sư phụ ngươi, Tính cảnh giác rất cao Có điều lúc quan sát gì đó thì lại hay thất thần Nam cung kỹ ngẩn người Đứng xa một chút Ân hầu chỉ chỉ một khoảng đất trống cách đó không xa Nam cung ngoan ngoãn đi qua đó đứng Ân hầu tiện tay nhặt mấy viên đậu phộng trên bàn Nói Tè nó bên phải Người liền chuyển thân bên trái Sau đó đón lấy đậu phộng tè niếm tới Nam cung gật đầu một cái Cảm thấy cũng không khó gì Bên phải Ân Hầu lười biến mở miệng, Nam Cung lập tức nhìn sang bên trái, đồng thời nghe thấy bên phải vèo một tiếng. Chờ hắn quay đầu lại, đầu phòng đã rơi xuống đất. Nam Cung đứng tại chỗ ngẩn người, nếu như vừa rồi là một quả phi tiêu, vậy mình chết chắc rồi. Ân Hầu thiêu mi một cái, bên trái. Sau đó Nam Cung lập tức lại chuyển qua bên phải, đồng thời cũng lưu ý bên trái. Nhưng mà chỉ trong nhé mắt, Đạo Phọng đã lướt qua bên tay trái hắn. Nam cung sững sờ tại chỗ, nếu như ân hầu dùng nội lực, cho dù hắn có nhận ra được cũng sẽ tiếp không được. Nhưng mà ân hầu này lại chỉ là tiện tay mà nếm ra Đạo Phọng, căn bạn cũng không dùng chút nội lực nào. Tốc độ của Đạo Phọng cũng không phải nhanh đến độ hắn nhìn không thấy, vậy mà vẫn tiếp không nổi, hình như là mắt theo không kịp. Ân hầu ăn mấy hạt đậu phộng lắc đầu Phạn ứng quá chậm Bên phải Nam cung bị ân hầu cứ Bên trái bên phải Làm cho tay chân luống cuốn Không thể Thế nhưng cũng qua thật lâu Đến một hạt đậu hắn cũng không bắt được Nam cung dù sao Cũng là cao thủ để nhất cung đình công phu kỳ cao Thiên tư không tệ Đời này chưa từng thất bại như vậy Ân hầu chơi đến thật vui vẻ Mà cũng không quên tổn thương người ta Người động não một chút được không Sao lại ngu như vậy á Nam cung nghiến rằng Đời này lần đầu tiên Hắn bị người ta mắng là ngu sửn Ai Ân hầu vũ dũ, dũ chân Tựa vào cảnh bàn Hỏi hắn Người thấy công phu triển chiêu thế nào Tốt à Nam cung gật đầu một cái Trong những nhân tài trẻ tuổi mới của Võ Lâm hiện nay Tuyệt đối là cao thủ bậc nhất Vậy Bạch Ngọc Đường thì thế nào? Ân Hầu hỏi tiếp Ân Bạch Ngọc Đường cùng triển chiêu tuy thuộc về hai loại hình khác nhau Nhưng mà công phu có thể nói là khó phân cao thấp Ân Hầu cười một tiếng Triệu phổ thì sao? Ân Vương gia có lẽ cũng không cùng loại hình với bọn họ Hắn kém cũng không nhiều lắm, ba người bọn họ đều có sở trường riêng Nam cũng nói đến đây, thanh âm tử hồ cũng thấp dần Đúng vậy, người muốn vượt trội thì phải cái đặc điểm riêng của mình Ân hầu thấy hắn hình như cũng đã thông suốt, gọt đầu cộc cái Người nếu như chỉ học theo sư phụ ngươi, thì cho dù người có luyện đến trăm năm thì cũng lắm cũng chỉ như hắn sư phụ người có khuyết điểm khi nhìn đồ vật này nọ là vì hắn trời sinh đã có thói quen không tốt người lại không có khuyết điểm thì cần gì phải thì cần phải tự tin hơn phải suy nghĩ thật kỹ Bản thân ngươi muốn làm cái gì tai mắt mũi miệng đều là của ngươi phải biết sử dụng đừng lãng phí nói xong ân hầu giơ tay lên bên trái nam cung đến động cũng không động Đưa hai ngón tay ra kẹp lấy viên đậu phộng vừa bay đến bên tai Sau khi tiếp được, tự hồ chính hắn cũng phải sửng sốt Sau đó, ân hầu ngay có kẻ nói cũng không nói liền bắn hai viên đậu phộng qua mà Nam Cung hình như cũng không cần nghĩ ngợi liền tiếp lấy hai viên đậu phộng Ân hầu cười, gọt đầu một cái đứng lên Trị nhỏ dễ dậy Nói xong Ôm tay hướng bên ngoài ngữ viên Ngữ hoa viên đi dạo Ngữ thiện phòng mẹ Người ta vẫn hay nói đến ở đâu a Ta đi xem một chút à, ở phía trước Nam cung vội vàng chạy lên mấy bước Dẫn đường cho ân hầu Đồng thời, hắn có một loại cảm giác Như mình vừa mới tỉnh lại Từ trong một giấc mộng u mê Ngày cả da gà cũng nổi cả lên Ân hầu vừa rồi dạy cho hắn cái gì Hắn lại cảm giác như mình vừa mới được thoáng thai hoán cốt vậy. Thật ra thì đã đạt đến cảnh giới võ công này. Mặc dù mỗi ngày đều luyện công, nhưng mà tiến bộ cũng không có nhiều. Hắn đã từng cảm thấy mình nếu cứ tiếp tục như vậy cũng không có kết quả gì. Nhưng là hôm nay ân hầu chỉ cần liếc mắt nhìn một cái, liền có thể chỉ ra được vấn đề của hắn ở chỗ nào. quả thật một lời trúng điểm thiên căng giống như mở ra cho hắn con đường thứ hai vậy. Nam cung kỹ cảm thấy mình nên dập đầu nói tiếng tạ ơn với ân hầu. Một câu nói này của hắn. Đêm hắn đặt tới cảnh giới trời vật, thật là thu hoạch không ngờ tới được. Nam cung âm thầm ghi nhớ ân hầu đã ban cho hắn cái tên này. Sau đó, cái ân này, sầu này có lẽ sẽ không có cách nào trả lại cho ân hầu, nhưng mà hắn sẽ có thể trả lại cho Triển Chiêu. Chuyện chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghĩ tới đầu mối mới Hai người liền đến Hậu viện Khai Phong tìm được đồng đại bảo Lại nói, đồng đại bảo cùng đám sơn tặc cũng thật hộ đồ Sau khi bị bắt, lúc đầu được nhốt tại Đại Leo Bất quá tuy đồng đại bảo là một tên hộ đồ Nhưng bản chất vẫn là một người tốt Cũng rất nhiệt tình bao chẩn liền sai người thẻ hắn ra Tạm thời an bài ở sau viện Để cho hắn cùng đám huynh đệ sinh ra tự ở đó Để cho hắn cùng đám huynh đệ vào sinh ra tự ở đó Bọn nha dịch canh chân cũng không có quá khắc khe Lúc triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tìm được hắn Đồng Đại Bảo còn đang giữ nhà ở hậu viện đâu Triển chiêu từ trong ra ngoài đi thăm quan hết một lần Hàng thở Đồng Đại Bảo không hổ danh là dân buôn bán gỗ Phòng này dựng cũng thật đáng khi ngợi Đồng đại bảo thấy triển chiêu cùng bạch ngọc đường tới Lập tức vui vẻ hớn hở mà chạy đến uy, triển đại nhân, sao lại rảnh rỗi mà đến đây à Đồng đại bảo Triển chiêu mất mất tay với hắn Có rảnh không, đến uống chén trà Có rảnh à Đồng đại bảo cười hì hì chạy theo triển chiêu và bạch ngọc đường vào trong sân Ngồi trên bàn đá uống trà Nha hoàng đến chăm thêm trà Đồng đại bảo vừa uống trà vừa hỏi triển chiêu Triển đại nhân, đã tìm được đào hoa nương nương chưa a? Triển chiêu nhẹ nhàng khoác tay áo một cái Sẽ nhanh tìm được thôi Đồng đại bảo ngươi Ngươi nhớ lại lần nữa xem Ngươi đến đào hoa trại kia có phải là có 36 nữ nhân không a? Đúng vậy Đồng đại bảo gật đầu Các nàng mỗi người đều ở bên cạnh ngươi 10 ngày, sau đó đều đi mất, đúng không? Đúng à. Đồng đại bảo tiếp tục vật đầu. mười lúc cùng các nàng ở chung một chỗ, chủ yếu làm cái gì? Triển chiêu hỏi. Mỗi ngày đều là đánh đàn vẽ tranh, tiệc tùng ăn uống a Đồng đại bảo sờ sờ đầu, cũng không có gì đặc biệt ra Suy nghĩ cẩn thận một chút. Triển chiêu nhắc nhở. Ân... Đồng đại bảo ôm cánh tay cẩn thận suy nghĩ. Có một số điểm kỳ quái A. Điểm nào? Triển chiêu hỏi nhanh. Ân, thì mấy cô nương này A. Tính cách thì không giống nhau, thế nhưng các nàng đều không nói chuyện của mình. Hơn nửa lúc các nàng ở cùng chỗ với ta, ta giống như cứ mơ mơ hồ hồ A. Sao lại cứ mơ mơ hồ hồ? Bạch Ngọc Đường hình như nghe ra chút đầu mối câu mày hỏi. Đến tận bây giờ ta vẫn không có nghĩ ra Các người cũng nhìn thấy à Ta xấu như vậy, lấy ngốc như vậy Lại không giống như hai vị phong lô tuấn Mỹ Tại sao lại có nhiều cô nương xinh đẹp như vậy thích ta Nhưng mà lúc đó ta lại không thể nhớ ra để hỏi Cũng không có cảm thấy có chỗ nào không hợp lý Bây giờ nghĩ lại, thật chẳng khác gì ở trong cõi mộng Chuyển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái Người xác định là mình thật sự sống Tại đèo hoa trại một năm sao Triển chiêu cười hỏi Đúng e Đồng đại bảo gật đầu Chỉ là sau một năm kia Khi ta về đến nhà Việc mua bán cũng đổ bể cả Triển chiêu cùng bạch ngọc đường Nhìn nhau một cái Như vậy trước khi người đi viếng đèo hoa nương nương Có nghĩ thấy hay ngửi thấy Mùi vị kỳ quái nào không Lúc này Công tôn đi vào Nói thí dụ như một luồng khói có màu khác lạ Hay một trận hương vị rất thơm hay rất khó ngửi chẳng hạn Ách Đồng đại bảo sững sốt nửa ngày, vỗ đầu một cái Có e, ngày ta, ngày ta lúc ta đi vào rừng hoa đào Ta có thấy một lần khói nhạt Cho nên mới nghĩ đào hoa nương nương là tiên tử hạ phàm xuống tới Làng khói kia thì thơm thật là thơm Ta đây cả đời cũng chưa từng ngửi được mùi vị nào lại thơm, lại dễ ngửi đến vậy à Đúng rồi, lúc ta ở đào hoa trại cũng luôn ngửi được cái mùi thơm này à Xem ra các ngươi suy nghĩ không sai à Công tồn đưa tay vộ vỗ vai chuyển chiêu cùng bành ngọc đường Hắn quả nhiên là nhân vật trọng yếu Chuyện gì xảy ra à? Đồng đại bảo buồn bực, nhìn trái nhìn phải một cái lại không hiểu chuyện gì xảy ra. chuyển chiêu vỗ vỗ bẻ vai hắn, người cũng có thể coi là ngửi ngốc thì thường được phúc a. lần này may nhờ có ngươi. nói xong ba người liền bỏ lại đồng đà bảo khô đồ mẹ bỏ đi. trở lại tiền viện thiên tôn còn đang chơi cờ cùng tiểu tứ tử. công tôn tà mờ đi tới thuận tiện véo véo cái mông đầy thịt của tiểu tứ tử con học được đánh cờ lúc nào e Lại còn là cờ tướng e Tiểu tứ tử hiếp mắt Cầu cổ dạy con Thiên tôn thấy mọi người vội vã Hỏi trà được đầu mối sao Ông Triển chiêu đến bên người thiên tôn ngồi xuống Thuận tiện đi một nước ăn hết mẹ của tiểu tứ tử Tiểu tứ tử rửa mặt nhăn lại Mặt phụng phiệu Trước kia ta cũng cảm thấy kỳ quái Tại sao những chuyện ly kỳ như vậy Lại hết lần này đến lần khác Đều rơi vào trên người đồng đại bảo Triển chiêu nói Trên đời này không có chuyện gì Bỗng dưng lại xảy ra hết Trong muôn vàng lựa chọn Lại chọn trúng đồng đại bảo ngay ngô đó Luôn cảm thấy có nguyên nhân nào đó Đây chính là đầu mối cho đến nay Đều ở ngay bên cạnh chúng ta Mà lại bị chúng ta bỏ quên Thiên tôn cũng thật tò mò Giải thích kỹ một chút nghe thử Vụ án lần này sợ dĩ phức tạp như vậy là bởi vì có liên quan đến túy tâm hoa, nào là đào hoa, lại có thêm cái độc dược cùng vô thuật. Tất cả những thứ đó đều có liên quan chặt chẽ đến nhau, hợp tình hợp lý, chỉ có sự xuất hiện đột ngột của đồng bà Bảo là không thể hiểu được. Chuyện Chiêu giải thích Cẩn thận suy nghĩ một chút, những thứ hắn trải qua đều vô cùng quái dị, cũng không giống như là sự thật. Thế nhưng hắn lại có vẻ như không có gạt người, như vậy chỉ còn lại một khả năng. Chính hắn không hề trải qua những chuyện như vậy, nhưng mà hắn lại có cảm giác như mình đã trải qua vậy. Thiên tôn nghe đến đây khỉ gật đầu, người là muốn nói, việc hắn ở đào hóa trại và mất nở đào hóa trái, tất cả đều là ảo giác sao? Ta trước đó cũng phái người đến quê quán đồng đại bảo tra xét một chút. Ở đó quả thật có không ít người biết hắn Nhưng mẹ tất cả mọi người đều nói Hắn đột nhiên biến mất Sau đó hiệu buông của hắn Chỉ sau một đêm liền sụp đổ Trong một đêm sau Thiên tôn sờ cầm Xung quanh nhà đồng đại bảo Có rất nhiều rừng hoa đào Hắn có lẽ cầu đào hoa nương nương tại đó Chuyển chiêu thiêu mi một cái Ta đang suy nghĩ Dù nghĩ thế nào Cũng thấy đồng đại bảo không có chỗ hơn người Vậy chắc không phải trùng hợp đi Thiên tôn khỉ câu mày gật đầu một cái Người là muốn nói Này là mèo đói với được chuột chết Đánh bậy đánh bại lại có kỳ ngộ Lại bởi vì nguyên nhân này Cho dù đào hoa nương nương không muốn Thì cũng phải chọn hắn sao Chuyển chiêu gật đầu Cũng không quên nỉnh nọt Thiên tôn quả nhiên thông minh nè Nói xong Chỉ thấy tiểu tứ tử Ba một tiếng Ăn pháo Triệu chiêu thuận thế Ăn xe Tiểu tứ tử tiếp tục hồng mặt Ăn triển chiêu triển huynh cùng bạch huynh cảm thấy vấn đề nằm ở rừng hoa đào Vì vậy ta mới kêu ảnh vệ hái một chút hoa đào tại rừng đào Mà đồng đa báo cầu đào hoa nương nương tới Công tôn lấy ra một cái chiến ngọc Bên trong có mấy cánh hoa đào màu hồng Đúng là có vấn đề sao Ông. Những cánh hoa đào này đều có độc Hơn nữa còn là loại độc rất đặc biệt Công tôm giải dạng Công tôm giải cần kỹ với mọi người Bên trong độc có dưỡng thêm một chút dược Có thể khiến cho người ta sinh ra ảo giác Mỗi lần lưỡng chế ra loại độc này Cũng thật vô cùng phiền toái Cần đến mấy năm Thậm chí là thời gian dài đến 10 năm Nhưng mà cũng không thể lập tức tạo ra nhiều lắm Để lau liền gây không Để lau liền gây không Còn tốt nữa Còn có thể mất đi hiệu lực Quả nhiên là rất phiền toái sao Bạch Ngọc Đường hỏi Mỗi lần sử dụng thì trước đó Đều cần phải làm cái mới Công Tôn Cười Có cách giải quyết Cũng tương tự như cách dùng nghiên mực vậy Ban đầu chỉ là khối mực lớn Mỗi lần trước khi viết Lấy nước mài ra một ít Điện dễ dàng có mực Mọi người nghe xong liền sáng tỏ Loại chất độc này đều được gọi là độc mực Công tôm nói Ý tại mặt chữ có độc mực Mỗi lần dùng độc đều phải dùng nước hòa tan một chút Hoặc là dùng lửa đốt cháy liền có thể tạo ra độc Cũng chính là độc của túy tâm hoa Mọi người gật đầu một cái Đồng thời độc mực lại là một thứ rất kỳ quái Công Tôn nói, trừ việc có thể chế ra độc dược, còn có thể chế kẻ giải dược. Cái này hình như rất phức tạp. Triển chiêu vừa nói vừa quấy rầy tiểu tứ tử đang nghĩ xem bước tiếp nên đi như thế nào. Nhưng mà có một vấn đề, giải dược cùng độc dược không có giống nhau. Công Tôn cười cười, giải dược chỉ có thể tạo ra một lần, dù có cấp giữ lâu dài cũng không hỏng. Chất độc mực này cũng thật không bình thường a Triển chiêu buồn cười Giải dược của độc mực Được tạo ra ngay tại thời điểm Trước khi độc mực hoàn thành Nói rõ hơn chính là trước khi Độc mực được chế tạo hoàn tất Còn có một khâu cuối cùng Chính là đốt chế độc Như vậy, tại thời điểm đốt độc mực Cuối cùng sẽ tạo ra một làn khói Làn khói này chính là giải dược Người nào chỉ cần hít được Làn khói này thì máu thịt của hắn Liền có thể giải độc Đồng thời hắn cũng là người duy nhất cả đời cũng không bao giờ trúng độc này Công Tôn nói Ta vốn nghĩ đi nghĩ lại Những người trúng độc đúc trước đều bà bảo sao nghi vậy Nhưng đồng đại bảo lại chỉ là sinh ra ảo giác Mà thật ra những ảo giác này lại thật đúng với tâm ý cùng ước muốn của hắn Hắn chính là bởi vì đến cầu duyên cho nên hắn được nhân duyên Điều này so với những người trúng đọc sau này hoàn toàn ngược lại. Hai vị nương nương trong hoàng cung tính tình đại biến, khi trúc động cũng hoàn toàn là những chuyện không tốt đẹp. Nhưng mẹ đằng này, hắn trúng đọc, lại thấy được toàn những chuyện tốt. Đây là bởi vì bản thân giải dược cũng chưa đọc tốt, cái này gọi là lấy đọc trị đọc. Mọi người cũng hiểu rõ, mặc dù mọi chuyện thật phức tạp, nhưng mẹ công tôn giải thích lại rất rõ ràng. Ý của người là Đồng Đại Bảo lúc vào rừng đào cầu xin đào hoa nương nương Không cẩn thận nên ngửi được làn khói đầu tiên kia Đó cũng chính là giải dược duy nhất Thiên Tôn nói Mẹ đào hoa nương nương kia sợ dĩ không có giết hắn Là bởi vì người này cầu muốn giết cũng không được Hắn chính là giải dược Đồng Đại Bảo đúng là Nói hắn ngửi được thấy một mùi thơm trong làng khói mù Chuyện chiêu gật đầu Như vậy chứng tỏ suy đoán là chính xác Đào hoa nương nương đó hẳn là cũng không có yên tâm về đồng đại bảo Nhưng mà muốn mang theo bên người cũng rất phiền toái Bạch Ngọc Đường nói Vì vậy mới tương kế tù kế Khiến cho đồng đại bảo ngủ nhận rằng mình đã đến đào hoa trại ở một năm Xài hắn đi làm cướp là cố ý sắp đặt Bởi lẽ hắn ở trên quang đào đánh cướp tất yếu sẽ đụng phải đội ngủ đi tuần của bao đại nhân Nơi nào có thể cất giấu đồng đài báo một cách an toàn nhất? Triển chiêu cười nhạt, để hắn ở lại khai phong phủ so với mang bên người an toàn hơn nhiều. Lúc nào cần, trở lại bắt hắn là được, hoặc là cho người bắt hắn lại. Tất cả đều là do đào hoa nương nương kia sắp đặt cả. Thiên tôn đột nhiên như nghĩ ra chuyện gì? Nói vậy xem ra nếu như đồng đại báo ngày đó đi cầu không phải là đào hoa nương nương, Mà là cầu xin lê hoa nương nương thì rất có thể tất cả những chuyện xảy ra sau này cũng đều là liên quan đến lê hoa nương nương A Đào hoa đọt mệnh, đây chẳng qua là dùng để che mắt thế nhân mà thôi. Bạch Ngọc Đường cũng đồng ý, tất cả đều là tương kế tụ kế, đồng đà bảo gây họa, thêm phiền toái cho đối phương mà còn tạo ra đến mấy lần lúc này chị thấy trương long triệu hổ cùng vương triều mai hán he mang theo máy nha dịch đêm bắt một đám tiểu lâu la vẫn theo đồng đại bảo đi vào người nào cũng bị trói gô lại trước đây ta từng cảm thấy kỳ quái đào hoa nương nương này cũng quá thú vị rồi vô duyên vô cớ đi câu mấy tên ngoại tộc tại sao lại không có người gần đây a? Đại khái là bởi vì tay không có trong tay, không có người Hán nào, tất cả thân tính đều là ngoại tộc hết. Triển chiêu cười một tiếng, trước đó ta đã phái người giám thị các ngươi phát hiện có người có kinh công kỳ cao. Nhân lúc thủ vệ không chú ý liền âm thầm lén đi báo tin. Bạch Ngọc Đường bưng cá ly hỏi triển chiêu. Lúc trước người nói các nhà dịch không cần canh cần đồng đại bảo quá nghiêm ngặt. Bao đại nhân cũng đem người thả ra khỏi thiên lao, chính là muốn thử những người này một chút sao. Kiến chiêu gật đầu một cái. Những tên tiểu lâu la này không phải cái thùng cơm hiền lành vội vàng chạy đến bên cạnh làm chân cho đồng đà báo gì, mà là nội ứng cho đào hoa nương nương. Như vậy thì không cần phí sức đánh vào nội bộ khẩu hay không, đồng thời cũng có thể trong chừng giải dược của ả. Mọi người nghe được những lời này cũng cảm thấy rõ ràng ranh mạch, đồng thời đều lặng lẽ nhìn triển chiêu một cái Công Tôn cũng không nhịn được mẹ hít sau một cái Triển chiêu thường ngày thì biết cười hiếp mắt ăn ăn uống uống Phần lớn thời gian còn có điểm nhàn rỗi long bông. Mọi người vẫn luôn cảm thấy hắn chẳng qua là một đại hiệp công phu cực tốt, lại thêm tính cách phóng khoáng Không có quá thích hợp với chốn quan trường, người lừa ta gạt. Nhưng mà hôm nay nhìn lại, triển chiều cũng thật tin ra na, so với bất cứ ai hắn còn có sự chuẩn bị sớm hơn. Hơn nữa, miệng hắn ngậm cũng thật quá chặt, nếu không có tội chứng chính xác, căn bản đều không có thấy được hắn mở miệng. Quả nhiên, tuổi con trẻ mè đã xong phe giang hồ, đạt đến được địa vị như vậy, thì tuyệt đối không phải là người bình thường. Bao đại nhân coi trọng hắn như vậy Đều có nguyên nhân cả Bạch Ngọc Đường tiếp tục uống trà Lại thấy Thiên Tôn nháy mắt với hắn Ai nha Vốn cho đó chỉ là con mèo Có vuốt sắc mẹ thôi Lại không nghĩ đến Đây chính là con cọp sau đi móng nhọn e Bạch Ngọc Đường nâng cầm Nhìn Thiên Tôn Không hiểu được hắn muốn biểu đạt cái gì Thiên Tôn biểu môi cười một tiếng Cần phải chú ý a, Còn chưa dứt lời, tiểu tú tử đột nhiên cầm con cờ ba một tiếng. Chiếu tướng! Chuyển chiêu chầm mặt chốc lát, mở miệng. Ván này không tính, là do thiên tôn hệ cờ à. Bạch Ngọc Đường không nói gì nhìn hắn. Cả tiểu tứ tử người cũng ăn vạ sao? Chuyển chiêu nhìn trời, rất nhanh mè, nhanh chóng chuyển đề tài. Đột nhiên thật muốn ăn kẹo đường quá.